Chúng tôi tiến về ngôi miếu cổ phía trước sục tìm. Trong vạt cỏ dài không thấy bất cứ dấu chân người nào. Ngoài cỏ lác và đá dài rác, thỉnh thoảng trông thấy vài mảnh xương động vật trăng trắng, lập ló trong đất. Nhìn kỹ có cả xương các con vật to lớn, là gấu ngựa tạng và bò giác. Không rõ chết giả ở đây hay bị mãnh thú ăn thịt rồi bỏ lại nữa. Trên đường đi đến đầu núi có tòa miếu cổ, Lạt Ma kể vắn tắt câu chuyện liên quan đến Ngồi Miếu. truyền thuyết xa xưa của đất tạng kể rằng, Đại vương thế giới chế địch Bảo Châu, Nhận sự ủy thắc của công chúa Gia Địa, Tức Trung Quốc, Được sự giúp đỡ của Liên Hoa Sinh Đại Sư, Đã tiêu diệt được Yêu Phi nấp trong núi Côn Luân. Trong thiên trường chuyển miệng lưu truyền mấy nghìn năm, Cũng có miêu tả tỉ mỉ. Yêu Phi nhắc đến trong thờ, Vốn là quỷ mẫu của Ma Quốc đất chuyển kiếp, từ thải cổ hẻm núi cách suối thần côn luân không xa là nơi bị nguyền rủa người chăn nuôi và gia súc đi qua đầy thường bất tích một cách khó hiểu phật sống ở địa phương đã từng không chỉ một lần xài thiết bổng lạt ma và hộ pháp kim cang đến núi điều tra nguyên nhân nhưng vẫn không tìm ra mảnh mối cho đến thời càn long một trận lở núi nghiêm trọng đã xảy ra có người phát hiện thấy một ngôi mộ cổ vô danh lộ ra ở dốc núi có vị trí tựa núi nhìn hồ. Cửa đá ở hầm mộ đã sập mở toang hoác, không người dân chăn nuôi nào dám vào mà chỉ đứng ngoài ngó nhìn. Thấy bên trong có không ít gỗ hàng rào lâu đời. Một nửa con đường đá bên ngoài mộ ngập bên dưới hồ. Các thượng đá gồm tượng người, tượng thú như dê, hổ dùng để chấn bộ đều bị hư hỏng. Cũng không thấy văn bia ghi chép hoặc đánh dấu gì hết, cho nên Không thể biết ai là người nằm trong mộ Những người nán lại lầu bên mộ Thường gặp tài bay vạ gió Phật sống đã cử lạt ma vào ngôi mộ lộ ra đó để lục xót Có moi được một số xương người Các thứ khác đều bị mục nát hết Ngoài ra còn đào được một tấm bia đá Bên trên khắc một bức Quỷ mẫu kích bắt đầu Là một cảnh trong truyền thuyết thượng cổ của miền đất tạng. Dân địa phương cho rằng Mọi tai họa xảy ra trước đây Chắc chắn đều có liên quan đến bộ yêu phi quỷ mẫu của ma quốc này Và có lẽ đây là nơi táng thân cuối cùng của mụ Về sau triều đình bất chuyển Bèn chi tiền bạc để xây ở đây một ngôi miếu thở kim cang đại uy đức Nhằm quét sạch tà ma Và còn mời Phật sống cử người đến chủ trì mọi việc lớn nhỏ trong miếu Sau khi chùa Đại Phượng Hoàng Khánh Thành Có một thời không ngớt khói hương Không ít dân chăn nuôi từ ngàn dặm xa xôi Đến để thăm núi, ngắm hồ Nhưng các chuyện kỳ quái Vẫn liên tiếp xảy ra Nhiều người nói Lần nào nhìn thấy ban đêm Có một người vận áo xanh xuất hiện gần hồ Thì vài hôm sau Nhất định có người chết đuối ở hồ đó Và nạn nhân ấy dù béo hay gầy Hết chìm xuống nước rồi Dù được cứu lên ngay Đều chỉ còn da bọc xương Thịt già khô đét trồng nhanh nheo như vỏ cây đã không chỉ một lần có người chứng kiến từ dưới hồ thò lên một cánh tay xanh to bằng cái bánh xe tóm lấy giả súc trên bờ lùi xuống các vị lật ma bèn chặn nhánh sông hòng làm cho hồ cạn nước để tìm rõ nguyên nhân nhưng chỉ thấy đáy hồ xương cốt chất chồng họ đã tụng kinh và làm pháp sự nhưng đều không có tác dụng đành lấy đá đậy kín ngôi mộ cổ rồi bỏ chùa ra đi Tây Tạng là đất Phật giáo phồn thịnh, việc bỏ chùa là rất hiếm thấy. Kể từ đó mọi người đều nhắc nhở nhau, tránh xa cái khu cấm địa ấy. Những chuyện xưa cũ này, ngoài các vị lạt ma cao tuổi già, kỳ dư mọi người đã dần quên lãng. Cho nên lại bắt đầu có người đến bãi cỏ hoang này cắt cỏ mùa đông, vì cho là tiện lợi. Đoạn đường đá mà chúng tôi phát hiện ra là những viên đá khắc kinh văn. Năm xưa dùng để bịt vết nứt của ngôi mộ cổ Bên trên khắc đại nhật kính sớ của mật tông Không được phép dẫm lên Lạt mà kể đến đây Lắc đầu thở dài Hạ giọng nói Hơi... Ngày nay Chẳng còn mấy ai coi lại Đức Phật là gì nữa Anh Đồ nghe chuyện kỳ quái như thế Liền khẽ hỏi tôi Anh Nhất à Những chuyện ông ấy kể có thật không Hay là nói nhăn cội cũng nên Tôi không tỏ thái độ gì Nghĩ đến chuyện mấy hôm trước Núi lửa dưới chân núi Cồn Luân hoạt động liên tục Rồi gây nên trận động đất lớn Có lẽ lại làm ngôi mộ cổ này đất toác cũng nền Nhưng từ thời càn Long Mọi thứ trong mộ này sạch bách Bây giờ chỉ còn là ngôi mộ bỏ trống Tôi chỉ biết nơi nào có mộ bỏ trống Đều chẳng nên nát lại lâu Còn về các chuyện thuyết kỳ lạ ở ngôi miếu Thì chịu không hiểu ra sao Để không mất mảnh mối bỏ sót dấu vết Bốn chúng tôi dàn hàng ngang Và giữ một khoảng cách nhất định Tiến đến phía trước bức tường đổ của ngôi chùa cổ Nhưng vẫn chưa phát hiện ra gì đáng ngờ Lúc này tổ một của đại đội trường từ bãi cỏ bước ra Cũng không tìm thấy gì Hai tổ liền tạm thời hợp nhất Rồi tiến vào chùa Đại Phượng Hoàng Ngôi chùa đã hư hỏng nặng Chỉ còn lại vài mảnh tường đứt nẻ Đổ nát Nhưng vẫn có thể nhận ra quy mô của nó nằm xưa Lúc này vầng trăng tròn to Đã ló ra khỏi tầng bây sám dày nặng Ánh trăng sáng như ban ngày Chiếu khắp cả tòa biếu đổ nát Trên triền núi Tuyết lớn vẫn không ngừng rơi Gió rét tràn đến thấm cái lạnh vào tận phổi Phổ tạng dường như đã đóng băng Chúng tôi đâu còn tâm trạng nào Mà thưởng thức cảnh đẹp kỳ lạ Vừa có tiếp bay Vừa có trăng sòi này nữa bộ đội đóng ở địa phương có câu vẻ như thế này: quả cồn luân nào quỷ môn đến suối bất đồng nước vẫn Tuân nước mắt đóng thành hòn sải lang chết cống hẻm cồn luân hẻm núi có ngôi miếu hoang này chính là một cái cổng hút gió gió lạnh kèm theo bụi băng từ bốn phương rót về đây vang lên những âm thanh nghẹn ngào kỳ lạ quanh quẩn mãi trên bầu trời ở bãi cỏ hoàng trước chùa Kỳ lạ nhất là nhiệt độ ở nơi này rất thấp, mà cây cối xung quanh đây vẫn sinh tổn, nước hồ vẫn không đóng băng, và cũng không có cá hoặc thủy tạo gì hết. Tương truyền rằng vào thời cổ, ở đây không có gió thổi nhưng vẫn có sóng to, nước hồ đã cạn từ lâu, chỉ còn lại một vũng nước nhỏ nhỏ, cho nên bị coi là kiếp trước của hồ mà là bảng trò. Sau khi cả phân đội đều đã bước vào Trong tường bao của ngôi chùa cổ Đại đội trưởng liền mời Lạt Ma Giới thiệu một lượt về chùa Và địa hình xung quanh Sau khi đã nắm được thông tin cơ bản Anh chia quân thành hai tổ Địch thần dẫn tổ một Đi ra khu cửa vào mộ cổ Ở phía sau chùa Tổ hai phụ trách tìm kiếm trong chùa Và khu vực vũng nước bên cạnh Nếu gặp kẻ địch Hãy nổ súng uy hiếp Nhưng trước khi nổ súng Phải xác định rõ tình hình trước đá không nên xảy ra xung đột không cần thiết. Nếu đến sáng vẫn không tìm thấy tiểu đội mất tích kia, thì đành chờ cấp trên điều động cả trung đoàn ở phân khu xuống, tìm kiếm cứu hộ vậy. Phần công xong, anh dẫn tổ một đi xuyên qua gian nhà đổ. Thực ra ngôi mộ cổ ở sau chùa không lớn, chỉ bằng hai gian nhà dân. Chúng tôi đã nhìn thấy các viên đá khắc kinh văn ở phía trước cửa chùa, là vì động đất khiến mặt đất bị nứt to. Địa tầng của cả dốc núi dãn ra và liền vào với đầu kia của mộ thất. Chúng tôi cũng không dám chậm trễ, bèn nhờ lạt mà dẫn lối, sục xạo khắp trong ngoài chùa một lượt. Ở vị trí chính giữa, chúng tôi thấy một pho tượng gãy nát, thân mình có nhiều tay. Đầu là đầu trâu với nét mặt thông ác vấn nộ, chính là tượng kim cang đại uy đức chấn ác phù thiện. Dưới tượng kim cang có khối đa dày hơn một mét. Đào được từ ngôi mộ cổ phía sau miếu Trông rất cũ kỹ nham nhở Tôi đi găng tay bồng Phủ lớp bụi trên bề mặt Thấy các hình khắc Tôi anh đô và cán sự tử Rất tò mò muốn xem Quỷ mẫu hình dáng ra sao Thấy hình chạm khắc đá đã bờ gần hết Không màu Nhưng đường nét vẫn còn rành mạch Có thể nhận ra được bảy tám phần Một phụ nữ khỏa thân Có ba mắt sáu tay Toàn thân đeo đầy đồ trang sức kỳ cục, được nét uốn lượn, hình như có liên quan đến thần rắn. Ở hai bên bày hai cái bát to, thần bát khắc hoa văn hình cánh ve sầu. Trong bát có một đứa trẻ béo đen đang ngồi. Nó cũng có ba mắt sáu tay, tay cầm cây gậy ngắn hình con rắn, gõ vào bát. Nền bức vẽ là vô số xương đầu trâu chất đống. Có lẽ vì bị chôn dưới đất, nên nửa dưới mặt đá dỗ nham nhở và đen xìn. Chỉ nhìn rõ nửa trên của bức vẽ Chúng tôi thấy lạ thì xem Chứ không ai thấy quỷ mẫu đáng sợ cả Cán sự tử nói Hình vẽ này không tôn trọng phụ nữ May mà thế lực phong kiến tàn ác đã bị lật đổ Hàng triệu nông nô Tây Tạng Đã vươn mình và được giải phóng Tất cả đều là nhờ chủ tịch Tôi nói đương nhiên rồi Cho nên chúng ta uống nước nhớ nguồn Không được quên lời của chủ tịch Phải từng giờ từng phút đề cao đấu tranh giải cấp Nói xong mấy câu cho hợp cảnh Tôi bèn quay sang hỏi Lạt Mà Xem quỷ mẫu là nhân vật như thế nào Lạt Mà dẫn chúng tôi ra hồ nước ở sau miếu Ông vừa đi và đọc thần chú kinh văn Rồi kể về lai lịch của quỷ mẫu tỷ ra trong sự tích về vua anh hùng trong bản trường thì kẻ địch lớn nhất của lĩnh quốc chính là Ma Quốc Quỷ mẫu là nhân vật có địa vị cao nhất trong bà quốc, gần như là hoàng hậu. Truyền trách việc luôn chuyển đầu thai cho quốc vương bà quốc sau khi chết. Quỷ mẫu sau mỗi lần chết cũng sẽ được chuyển kiếp phục sinh. Muốn tiêu diệt sạch cả họ quốc vương bà quốc thì phải diệt được quỷ mẫu. Nếu không cơn ác mộng của lĩnh quốc sẽ kéo dài mãi. Vào thời đại ấy, trong con mắt của mọi người, cái chết cũng được chia ra rất nhiều tầng bậc. Thái chết của quỷ mẫu là sự diệt vong triệt để Chấm dứt vòng luân hồi Nói đến những chuyện này Tôi chẳng muốn nghe mấy Bèn dạo bước đi lên Nhưng lại chợt nhớ ra cây lầu ma 9 tầng Nằm sâu dưới băng Là mộ của quý tộc Mạc Quốc Ở đây lại có mộ quỷ mẫu gì đó Phải chăng chứng tỏ khu vực rộng lớn quanh đây Đã từng là khu lăng mộ của Mạc Quốc Khu vực phía sau ngôi miếu đổ nát Lại càng hoang vắng tiêu điều, Vì đạt mà cũng chưa từng đi vào Mọi người lập tức đề cao cảnh giác Tôi vốn quen phớt tỉnh tất cả Nhưng trong hoàn cảnh này Bực trần đi trên vùng đất hoang tồn tại trong truyền thuyết thượng cổ Toàn thân cũng khó tránh khỏi bị căng cứng Khoảnh hồ phía sau miếu giờ đây chỉ còn vũng nước Chính là nơi mà hai người dân chăn nuôi báo cáo rằng Châu của họ bị kéo xuống Trên mặt đất Vẫn còn nhiều dấu vết lôi kéo rằng cò Không có vẻ gì là do đặc vụ cố ý tạo ra Nước hồ gần như là màu đen thành thối nhức mũi Bốn chúng tôi đứng bên hồ đều không dám thở mạnh vì thối quá Anh Đồ chỉ vào một mạng đen trong nước Nói với tôi Hình như là một cái mũ bộ đội Anh Đồ chỉa súng trường có lắp lưỡi lề Định khèo cái vật trông giống cái mũ ra lông kiều kia lên xem Tôi vừa định ngăn lại thì bỗng thấy vùng đất thối dưới hồ khẽ động đậy, hình như có một cánh tay người rất to, màu xanh đang từ từ nhô lên định tóm ảnh đồ kéo xuống. Tôi lập tức dương khẩu súng trường bắn tự động đã lên đạn. Ngón tay chưa kịp đặt vào cò, bỗng tôi nghe thấy một loạt đạn nổ rồn rập từ hướng bắc vọng đến. Mời các bạn nghe tiếp Trường thứ 54 Đêm chẳng tìm sói Giọng đọc Nguyễn Thành Tôi dương súng chậm nửa nhịp Anh đố đã bị bàn tay to dưới nước thỏ lên kia tóm chặt May mà nhờ có lạt mà nhành lẹ Một tay túm thắt lưng anh ta Tay kia vùng thiết bổng vụt mạnh xuống nước Thiết bổng lạt mà tương đương với chức võ tăng hộ pháp Ở các chùa triển trong vùng nội địa Cây thiết bổng được khắc đặc kín các cầu trần ngôn Thần chú của mật tông Lại rất nặng Vột xuống khiến cánh tay ma quái kia phải rột lại Vậy là cứu được anh Đô đắt nửa người lào xuống nước Thấy anh Đô đã được đạt ma kéo lên rồi Tôi dương súng bắn liền mấy phát dương hồ Sau đó rút hai quả liều đạn ném xuống liều đạn nổ Được bắn lên cao bằng nửa người cũng chẳng rõ có phá được cái thứ gì hay không Tôi và đạt ma kéo anh Đô lùi về phía sau Hình như anh bị thương nặng, đau quá kêu rú lên. Tôi mắng luôn. Chỉ được cái to sắc, mẹ kiếp, gạo gì mà gào cao hơn mét chín, sao cứ kêu ung um lên như đàn bà thế. Có dính tí đức thôi thôi, chứ có làm sao đâu. Nhưng nói xong, tôi bỗng cảm thấy không đúng. Cái áo tròn đen của anh đồ dính nước bẩn đen xỉ. Nửa người như quả bóng xẹp hơi, hoàn toàn bẹp nhũn Vừa nãy còn gạo to, mấy giây sau đã đau không nói được nữa. Những giọt mồ hôi to như hạt đỗ Túa ra chiên chán rồi lăn xuống Lạt mà thấy thế Vội môi trong túi ra một cây lọ sứ Cởi quân phục của anh đồ ra Rồi rắc thuốc bột màu đỏ lên người anh Tôi thấy một bên vai của anh đã khô kéo Biến thành lớp vỏ cây khô Cứ như là xác chết bị mất hết huyết dịch Đầu óc tôi như rỗng không Chẳng biết nên làm gì nữa Không rõ thuốc của lạt mà có hiệu nghiệm không Nếu cấp cứu muộn Chắc anh Đô đã bỏ mạng mất Phải hỏi ngay y tá cơ mà Lúc này tôi mới sực nhớ ra Vừa nãy nghe thấy 5-6 phát súng trường Bắn tự động nổ ra ở hướng tây bắc Chắc tổ của đại đội trưởng Cũng gặp phải nguy hiểm rồi Sau lúc này, tiếng súng bên đó lại im bật Tôi định chạy sang bên đó xem sao Nhưng anh Đô bị thương rất nặng Và cũng chưa rõ dưới hồ nước có vật gì Đã bị liệu đạn tiêu diệt chưa Khi chưa xác định rõ ràng Nếu chỉ để Lạt Ma ở lại đây, ẻ chiếu chắc thương binh đã được an toàn. Tôi đành ở lại cố thủ và chờ chi việt. Mong sao bên đại đội trưởng cũng nghe thấy động tính bên này và nhanh chóng chạy lại. Tôi dìu anh Đô lánh vào sau một mảnh tường đổ mới phát hiện ra cán sự tử đã biến mất. Cho rằng anh ta đã gặp bất chắc gì đó. Tôi muốn chạy ra tìm. Lạt Ma bảo tôi rằng anh bộ đội ấy thấy ngoài hồ nước có chuyện bèn quay người chạy luôn. Chắc lúc này đã ra đến cửa chùa rồi. Tôi tức điên lên chửi Tổ sư thằng khốn nạn Ngày thường cứ ra vẻ như mỗi mình làm cách mạng ấy Đến lúc hẹn trọng thì đào ngũ Còn chưa đánh xong phát giấm Đắt chuồn mẹ nó rồi Ông mà còn sống trở về Thì phải vạch cái bộ mặt đều già của loại hèn nạ Giả bộ tích cực bỡ đít Chủ nghĩa xét lại kia già Đứng sau bức tường Tôi ghé đầu ngó nghiêng ra quan sát nước bẩn trong hồ bị lựu đạn nổ Chẳng còn lại là mấy Hình như dưới nước không có gì cả Thế thì cái quả nợ lúc nãy Kéo anh đồ xuống là thứ gì Tôi hỏi lạt mà Liệu có phải là mà nước không Lạt mà lắc đầu Không Chùa miếu là nơi thiêng liêng nhất thế gian Dù ở đây đã hoang phế Cũng không thể có ma quỷ Những người đã chết ở đây Đều sẽ được siêu thoát hoàn toàn Tôi nghĩ bụng Lúc thì nói nơi đây chịu nguyện rủa Lúc thì nói là nơi thiêng liêng Ông tự mâu thuẫn còn gì? Bèn hỏi. Lúc này đang cơn nguy cấp. Đây là chúng ta nói riêng với nhau thôi nhé. Nếu không phải là vong hồn quấy nhiễu, thì chắc phải có sơn tinh thủy quái gì đó đúng không? Lạt mà chẳng bận tâm đến câu hỏi của tôi. Hướng về chỗ anh đồ đang bị thương ngất dịu, mà niệm chú bắt bộ mật tông kỳ sinh chuyển sơn. Nặc, hồng nhân hồng mã địa quát vườn, hồng anh trường mâu thủ trùng ác, thần phê Hồng đoạn đại phi phong quyến diệt như thị bất tư nghị phồn hương tế dĩ chư diệu dục hắc nhân hắc mã tả mà vương thần phê hắc đoạn đại phi phong bắc anh trường bâu thủ trùng ác quyến diệt như thị bất tư nghị phồn hương tế dĩ chư diệu dục làm nhân làm mã hải lòng vương tôi thấy ông cứ đọc mãi liên tục lúc này dường như đã tách biệt với đời Không để tâm đến những âm thanh xung quanh Thế thì thôi khỏi hỏi làm gì nữa vậy Ánh trăng tròng vèo Gió lạnh thấu xương Nhưng lòng tôi lại như có lửa đốt Tổ chúng tôi có kẻ đào ngũ Lại có kẻ bị thương nặng Còn tổ một không rõ đã thế nào sau mấy tiếng súng vừa nãy Cũng chẳng thấy động tĩnh gì nữa Tôi đợi chừng 2 phút Không thấy tổ của đại đội trưởng đến Nhịn không nổi nữa liền lên đạn khẩu súng bán tự động của anh Đô rồi đặt bên cạnh lạt ma. sau đó nhảy qua bức tường đổ ở phía sau để đi tìm tổ năm người của đại đội trưởng. nếu họ vẫn ổn, tôi định sẽ bảo y tá cơ mà đến chữa với tường cho anh đồ. vừa định bước đi, tôi chợt nhìn thấy bên bờ hồ có một vật gì đó lấp lánh. bèn đi đến nhặt lên, là một cái hộp nhỏ hình thù kỳ lạ, giống như máy ảnh nhưng chưa thấy loại nào bé như thế này. nhưng tôi hiểu rằng này mình đã nhìn thấy trong các bộ phim phản gián. Đây là chiếc máy ảnh gián điệp Thì ra thằng chó cán sự từ là đặc vụ Chắc hắn đến địa điểm thi công bí mật của chúng tôi Ở núi Cồn Luân Thu thập tin tỉnh báo Rồi vô tình bị cuốn vào nhiệm vụ cứu hộ Thấy nhiệm vụ này đầy nguy hiểm Chẳng tội gì phải mạo hiểm tính mạng vào những chuyện không đâu Nên đã bỏ chạy Tiếc rằng hắn lại lỏi đuôi cáo để lộ thân phận Khi trở về tôi sẽ xử lý hắn đến nơi mới được Tôi tiện tay cầm máy ảnh lên Bỏ vào túi áo Lại nghĩ chiến hữu to xác ngô nghê của mình từ nay Dù không chết cũng vĩnh viễn tàn phế Trong lòng thấy xót xa khôn tả Cảnh vách độ tường siêu hoang toàn nơi đây Càng khiến tôi bi phẫn Được mặt bông giản rụa Vì không chú ý dưới đất Tôi vấp phải một tảng đá lận trong cỏ Lập tức đau điếm người Miệng hít hà liên tục Hai tay vừa xoa đầu gối vừa nhìn thử xem Hoa ra tảng đá ấy là một bức tượng người nằm Một nửa vùi trong đất Nhưng phần lộ ra ngoài Hình như không phải bằng đá hoàn toàn Tôi ngấm ngầm sinh nghi Rồi lại ngửi thấy mùi thối khắm Thì ra pho tượng này Gần như đến 70% có máu có thịt Bề mặt mọc đầy lâu xanh lục Mùi thối giữa sọc lên Khiến tôi không mở nổi mắt nữa thứ này là xác chết Hay là tượng đá Bên dưới chẳng cỏ toàn đất bùn Hình như dưới kia Cũng là một phần của cái hồ. Nước cạn nên bị trở ra. Tôi chọc bắn súng vào. Không ngờ trong vũng bồn bỗng thỏ ra một cánh tay to tướng. Tóm luôn hai chân tôi. Gây rồi. Chính nó đã kéo anh Đô xuống nước. Dù là người sống hay người chết. Cũng không thể có cánh tay to như thế này. Nếu bị nó lôi xuống nước. Chắc tôi cũng sẽ bị thứ gì đó trong nước hút cạn biến thành sắc khô. Tôi đang mặc quân phục nặng nề. Lại còn đeo thêm vài chục cân vũ khí trang bị Nên không thể né tránh Đang định dùng súng trường ngán chẳng Bỗng thấy có một người từ phía trách trước mặt Lào già nhào đúng vào pho tượng đá Lập tức bị cái vật thể màu xanh Trong tràng cỏ cuốn chặt Dưới ánh trăng tôi nhìn thấy rất rõ Người đó chính là thông tin viên Trần Tình Anh vừa ngã xuống Liền bị kéo xuống bùn ngập tận đầu gối Không hiểu sao Trần Tình không hề kêu là Chỉ lặng lặng ra sức giãy giụa Tôi cũng cố quay đạp bỏ ra khỏi đám cỏ để giải cứu Trần Tình Thì lại một người nữa chạy đến Có ánh Trăng nên tôi nhìn rất rõ Đó là đại đội trưởng người tứ xuyên của chúng tôi Anh hầm hầm sách súng chạy đến đứng bên cạnh tôi Lớt mắt nhìn một cái Rồi cũng chẳng nói gì dường súng bắn liền ba phát vào Trần Tình đang dãy ruộng Sau đó chia nòng súng vào thái dương mình bóp cò Bốn phát súng liên tiếp vang nến nơi chùa cổ hoang vắng Dưới ánh Trăng vốn là rất quái dị Nhưng sự việc vừa xảy ra trong vụ cỏ Còn quái dị gấp chục lần Tôi há hốc mồm một hồi lâu Mãi vẫn không ngậm lại được Tại sao đại đội trưởng lại bắn chết Trần Tinh Chẳng lẽ anh ta là đặc vụ của địch Tại sao đại đội trưởng lại tự sát Tôi ngờ ngợ cảm giác dường như Có ai đó đã bị ma nhập rồi Nhớ đến một loạt tiếng súng trước đó Tôi bỗng thấy lò cho y tá cờ mà Cũng không dám nhìn nét mặt Của hai cái xác đại đội trưởng và Trần Tinh Cũng quên cả pho tượng đá cổ quái Đang nằm đó Vội bật dậy sách súng chúi nòng xuống Chạy về phía trước ngôi chùa Những tượng người tượng thú lở lối Đứng hai bên tràng cỏ Cho thấy con đường này là thần đạo Dẫn đến ngôi mộ cổ Đúng ra nên gọi nó là Phần Mộ là nấm mồ lấp đất kín Phần là một không gian khép kín Cửa vào nhà mộ này Vốn được bịt bằng các viên đá chạm kinh văn Nay đã sập Đất lèn toát ra một lối vào Đủ cho một người đi lọt Bên trong tối om Tôi chỉ mong tìm thấy y tá cơ mà Bèn bật đèn pin bước vào Lạt mà có nói nhà mộ này chống không Quan tài và xác đều đã bị đốt Tôi nhìn quanh thấy đúng là như thế Chỉ toàn đất đá bừa bãi chất chồng Không có thứ gì khác từ ngoài đưa vào Không thấy cả hồng Anh đầu bếp và cả anh nhân viên địa chất đầu Tôi đành quay ra ngoài Nơi này tùy trũng thấp Nhưng vẫn là cao nguyên Tôi vận động liên tục Nên tìm đập thình thịch như trống làng miệng thở hồng học điểm ấy trăng tròn một cách lạ lùng Không gian văng vẳng Những tiếng khóc nghẹn ngào thốt thiết Không thể nhận ra là tiếng quỷ khóc Tiếng gió Hay là tiếng sói hú trăng Nếu đúng là đàn sói đã bị dồn lên núi Thì quả không dễ đối phó Tốt nhất là để thằng chó cắn sự tử gặp phải lũ sói giữa trường đối diện với ngôi mộ cổ là một gò núi dựng đứng nhô cao hết đường đi tôi bước quanh quẩn bên ngôi mộ lẽ nào những người kia bỗng dưng biến mất tôi đang cố ngấp nghĩ xem sao bỗng nhìn thấy một người lính nằm vật bên cái hồ cạn nước ở dưới hốc tôi vội bước đến gần thì ra chính là nữ y tá cơ mà không hiểu tại sao cô lại bị ngất xỉu ở đây bên cạnh một cái huyệt rất sâu tối quá Không thể ước lượng được. Tôi vội đỡ cơ mà dậy. Tay bấm vào huyệt nhân trung để cô tỉnh lại. Hỏi xem nguyên nhân là sao. Cơ mà nói đứt quãng. Đại ý là. Tại đội trưởng dẫn đầu tổ của họ. đã lục tìm khắp trong hầm mộ. Nhưng không thấy dấu vết gì. Đành tiếp tục điều tra ở xung quanh. Anh nhân viên địa chất lưu vệ quốc. Thấy ở cuối dốc có một cái huyệt. Quan sát viết đích ở mạch đất. Hình như là do mấy hôm trước độc đất Nên mới lộ ra cái huyệt này thấy rõ bên trong có dấu vết bàn tay con người xây dựng Đại đội trưởng bảo cơ mà đứng trên Rồi anh dẫn mấy người còn lại đi xuống Họ vừa xuống cô đã nghe thấy súng nổ một chập Cơ mà cho rằng dưới đó đã có chuyện Bèn rút súng độc chạy đến chợ chiến Nhưng chẳng qua chỉ là thần hột nát thần tính Họ nhìn thấy một cái xác cổ Nằm trên một thạch đài Được tạo hình chó sói nằm Anh đầu bếp ít kinh nghiệm chiến đấu thực tế Không kiềm chế nổi Ngỡ đó là kẻ địch Bèn chiếc súng và cái xác bắn luôn mấy phát Nghe đến đây tôi nghĩ Đó chính là mấy phát súng lúc đầu nghe thấy Tôi hỏi y tá Cơ Ma sau đó ra sao Lừ vệ quốc và anh đầu bếp còn sống không Cơ Ma lắc đầu tỏ ý không biết Anh đầu bếp bắn vào cái xác cổ xưa Bị đại đội trưởng mắng cho một trận Sau bà phát súng bỗng nhiên thấy từ mỗi lỗ bị đạn bắn thủng Xì ra một ngọn lửa ma Ngọn thứ nhất chui vào tay anh đầu bếp Cơ mà nói mình sẽ suốt đời Không thể quên tiếng thét thảm thiết của anh ta Ông nội Cơ mà là người hát sử thi Của miền hoang mạc Hồi nhỏ cô đã được nghe kể rằng Kẻ tử thù của đại vương thế giới Chế địch Bảo Châu Tực quốc vương Mạc Quốc Có sở hữu vài loại bọ ma tá phủ Từng đốt cháy vô số sinh linh Về sau bị đại sư Liên Hoa Sinh Dùng nước hồ thánh chút vào nên mới trừ diệt được. Cờ bà Đình Bảo anh đầu bếp dù thấy trong người khó chịu đến đầu, cũng tuyệt đối không được há mồm kêu. Hễ kêu lập tức sẽ bị con bò tá phụ thiêu đốt. Nếu không kêu cố chịu đựng may ra có thể sống thêm được một lúc. Nhưng quá muộn, anh đầu bếp Tôn đã bị đốt thành than trong khoảnh khắc. Những người khác lập tức bỏ chạy ra ngoài. Xong lúc hỗn loạn Trần Tinh xô ngã cờ mà. Các chuyện sau đó thì cổ không rõ. Tôi bỗng dùng mình, quả nhiên đây là mộ ma quỷ của quỷ tộc Mạc Quốc, có lẽ giống như mộ tử mẫu, mộ của quỷ mẫu đã bị phá hủy. Ngôi mộ này ẩn ở gần bên, đến nay mới lộ ra. Có lẽ tá phủ mà họ nói đó, cũng như thứ côn trùng phát ra lửa mà mà chúng tôi từng gặp, nhưng có vẻ giống mà lại không giống. Đại đội trưởng, thông tín viên và anh đầu bếp đã chết, lưu vệ quốc thì không thấy đâu có lẽ vẫn còn nằm trong hầm mộ chưa già. tôi đứng ngoài cửa mộ gọi mấy tiếng nhưng không thấy đáp lời. dù sao cũng không thể bỏ mặc anh ấy. tôi và cờ ma bàn cách tránh những con sâu tá phủ, đoạn định xuống tìm lừa vẻ quốc. cờ ma bỗng đẩy tôi một cái, bụp bụp hai tiếng nổ khẽ. đó là tiếng đầu đàn xuyên thủng áo bông. cờ ma ôm ngực đổ vật xuống. tìm tôi đau nhói lên, cô ấy vì cứu tôi mà phải bỏ mạng. Nhưng chưa kịp cảm thấy đau đớn, sau gáy đã bị một họng súng giá lạnh dí vào, một giọng nói quen thuộc vàng lên. Này, ở đây có một cái hàng, mẹ kiếp, đàn sói đang bao vây, mày hãy chui vào trước mở đường, để chúng ta vào trong đó đấp. Nghe rất rõ, giọng nói này là đặc vụ cán sự tử. Khi nãy bỏ trốn, dọc đường hắn thấy chó sói đang tụ tập, nên không thể không chạy trở lại. Hắn đã nhận ra khi bỏ chạy bị thất lạc cái thứ kia. Định quay lại giết chúng tôi để diệt khẩu. Vừa rồi đã bắn chết một người Nhưng nhìn thấy cái hang rất sâu Không rõ bên trong ra sao Nên chưa vội giết tôi Mà bắt dò đường chịu trận thay Tôi chưa kịp nghĩ gì Thì ông súng lại dúi vào tôi một nhát Cán sự từ đứng sau nói Mau vào đi Đàn sói sắp đến nơi rồi Mày không đi mau thì đừng trách tao cùng để Mày chớ coi thường khẩu súng giảm thanh này Đạn nằm lì xấu Không thể xuyên qua đầu nhưng sẽ nằm trong ốc mày. Mày sẽ chết từ từ trong đau đớn con à. Tôi không thể làm gì khác, đành nén mình, chùi vào hàng. Ở chính giữa huyệt mộ, đang có một đốm lửa xanh. Trường Tư nằm Bà nằm từ kết thúc tại đây đốm lửa xanh kia là như thế nào? Mời các bạn đón nghe.